Nhìn thấy sắc mặt trầm tĩnh của Dương Lăng, hồ tộc trưởng lão an tâm hơn rất nhiều. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày ở vùng phụ cận Hắc Hồ, Dương Lăng lại xuất lĩnh thuộc hạ lên đường đi chiêu nạp các bô lạc bán thú nhân sống tản cư tại lạp đạt khắc sơn mạch. Có lương thực sung túc, một tương lai tươi sáng cho bán thú nhân, cùng với uy vọng của chính mình, Dương Lăng dự tính sẽ rất nhanh chiêu nạp được một lượng lớn thú nhân. Dương Lăng tìm kiếm tại vùng phụ cận của Hắc Hồ và một số sơn cốc gần đó vài vòng nhưng không phát hiện thêm được bộ lạc nào. Thấy ngu đầu nhân tộc trưởng chỉ huy thuộc hạ giám sát kỹ mọi động tĩnh ở vùng phụ cận xung quanh, Dương Lăng quyết định rời đi, mang theo một đội võ sĩ quay về duy xâm chấn, còn đem theo địa tinh trưởng lão. song đâu thực nhân ma bố lạc tư, ngay cả thiên hồ Na cùng thân binh Áo Đà La cũng được mang theo. Để đẩy nhanh tốc độ xây dựng của Trúc Thành Dương Lăng để phần lớn thực nhân ma Dã man nhân Địa tinh cùng với tinh linh tiễn thủ ở lại để hỗ trợ Chỉ đem theo hơn 10 người Trang bị gọn nhẹ Nhanh chóng dùng khoái mã rời đi Tốn hết một ngày thời gian Dương Lăng cũng thuận lợi về tới Duy Xâm Chấn Dương Đại Ca Người rốt cuộc cũng quay về rồi Khi mọi người vừa về tới cửa thành, đã thấy ngả lý ti Hưng phấn đứng từ xa nghênh tiếp, nhẹ nhàng tiến đến bên ngươi, khe khẽ phủi những bông tuyết đang bám trên người Dương Lăng. Nghe cổ đức nói Dương Lăng sẽ mau chóng quay trở lại, nàng mỗi ngày đều đứng trước cửa thành, trông ngóng Dương Lăng quay lại. Ải, mỗi ngày bên ngoài đều ăn toàn lương khô, hứng gió Tây Bắc, nếu không mau chóng trở lại thưởng thức món ăn của nàng. Chắc bụng ta mau chóng bị rát mỏng ra mất. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Ngà Lý Ti, Dương Lăng cười cười, đem thú một sừng thu hồi lại. Bụng mau chóng bị rát mỏng, nhìn Dương Lăng đã quay lại, trên người mặc quần áo mỏng manh đơn bạc, dính đầy bông tuyết. ngả Lý Ti tâm trạng bớt lo lắng, trong lòng xuất hiện một tia ngọt ngào. Mỗi khi thấy Dương Lăng từng ngụm lớn nuốt hết thức ăn do mình làm, nàng cảm giác được một sự thỏa mãn. Một thứ hạnh phúc mà trước đó chưa từng có, ngả Lý ti nhanh chóng đem lên cho Dương Lăng một chén trà nóng uống cho ấm người, sau đó nàng tự mình xuống bếp, làm cho Dương Lăng một bàn mỹ thực hương bay sực nức, nàng như một chú chim nhỏ liến thoáng bay đi bay lại đem thức ăn bày ra. Ngả Lý ti, đây là thiên hồ na, còn đây là song đầu thực nhân ma bố Lạp Tư. Đang ăn nửa con gà nướng Dương Lăng thấy vẻ hoảng sợ của Ngài Lý Ti khi thấy xong đầu thực nhân ma bố Lạp Tư đang ăn như lang như sói, vội vàng giới thiệu cho nàng biết. Nhìn thấy ngoại hình dữ tợn của bố Lạp Tư, nàng quả thật có chút sợ hãi. Xong đầu thực nhân ma, Dương Lăng không nói thì thôi, giờ nói ra lại càng làm cho nàng thêm hoảng sợ. Hung danh của thực nhân ma đã vang xa trên đại lục, rất thích ăn bộ não của con người. ngả lì ti sắc mặt tái nhợt theo bản năng núp sát sau lưng dương lăng ách này tiểu hoàn có có còn gà nướng không vậy đem lên tám hay 10 con nữa được không nó thực sự rất ngon a rồi lại cầm lấy hai vo rượu tu ừng ực đã ăn sạch thức ăn trên bàn bố lạp tư dường như vẫn còn chưa thỏa mãn liếm liếm hương vị còn đọng lại trên hai cánh môi cùng ngón tay của mình Thấy ngả lý ti tự mình châm rượu, lại bưng thức ăn. Rõ ràng đây là một thị nữ của Dương Lăng nhưng dường như cũng không giống lắm. Nhất thời làm cho bố Lạp Tư không biết phải xưng hô thế nào cho đúng. Tám hay mười con nữa. Thấy xong đầu thực nhân ma bố Lạp Tư đã ăn phần lớn thức ăn trên bàn. Ngay cả phần ngon nhất nàng dành cho Dương Lăng cũng dành ăn nốt. Vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn. Ngả lý ti thực sự có chút bất mãn. Liết Dương Lăng một cái rồi xoay người phân phó vài tên hạ nhân làm thêm thức ăn. Bố Lạp Tư, hương vị của gà nướng này thế nào? Hớp một ngụm lãng mổ tử, thấy vẻ thèm thuống đang liếm liếm hai tay của song đầu thực nhân ma Dương Lăng không khỏi buồn cười. Viu Na ở bên cạnh không nhịn nổi cũng phải bật cười khúc khích. Nàng đã gặp qua rất nhiều dạng người, cũng đã từng gặp qua người có thể ăn rất nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ thấy ai ăn nhiều bằng bố Lạp Tư. Quả nhiên là một tên thực nhân ma thô lộ tham ăn bật nhất. Ách, chủ nhân, ăn ngon, thực sự rất ngon á. Đáng tiếc thức ăn dường như hơi ít một chút, không làm ta no bụng được. Bố Lạp Tư vừa xoa xoa cái bụng vừa nói. Ân, ngon thì ngon đúng rồi, nhưng một con gà nướng ấy phải mất mười tử tinh tệ. Dương Lăng dừng lại một chút lại nói, Ngươi ăn một lúc hơn 10 con gà nướng. hơn nữa lại uống hết hai vò lãng mổ tử đủ cho hai người, tính sơ sơ thôi cũng đã 200 tử tinh tệ a. 200 tử tinh tệ, nghe Dương Lăng nói như vậy, Thiếu điều Bố Lạp Tư chút nữa đã nuốt luôn ngón tay đang để trong miệng của hắn, mặc dù trước giờ hắn không có tiếp xúc qua tử tinh tệ, nhưng hắn đại khái có thể hiểu được 200 tử tinh tệ không phải là một con số nhỏ. Chủ nhân, vậy làm sao bây giờ? Lục lọi khắp người hắn cũng không có được một tinh tệ Bố Lạp Tư xấu hổ sờ sờ phía sau ót Đây là trường hợp đó giờ hắn chưa hề gặp qua Bối Bố rối không biết phải xử lý thế nào Hắc hắc, chỉ là 200 tử tinh tệ thôi mà Căn bản không là gì Nhưng mà ngươi ăn nhiều như vậy Không thể ngồi không được Từ ngày mai, ta giao cho ngươi một đội binh lính Ban ngày phải tiến vào đặc Lạp Tư xâm lâm mà vừa rèn luyện Vừa đi săn ma thù, buổi tối thì phải cẩn mật tuần tra, không hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ cho ngươi ăn lương khô với uống nước lã. Tương lai, Dương Lăng chuẩn bị đem nguyêu đầu nhân cùng với thực nhân ma tổ chức thành một chi trọng binh, do song đầu thực nhân ma thống lĩnh, phụ trách trùng phong hãm trận, muốn luyện ra tinh binh, thì mỗi ngày phải không ngừng huấn luyện, tiến vào đặc lạc tư xâm lâm để rèn luyện là lựa chọn tốt nhất. vừa có thể luyện binh vừa có thể thu được lượng lớn ma thú tinh hạch cùng máu huyết của chúng. Bộ dạng bên ngoài của thực nhân ma tương đối dữ tợ, hung danh lại lan xa, tin tưởng rằng nếu để bọn họ tuần tra qua các nơi, nhất là những nơi mà rong binh và mạo hiểm giả thường xuyên ẩu đa, có thể làm cho bọn chúng sợ hãi mà không dám lộng hành. Cứ như vậy là có thể từng bước, từng bước một tăng cường chỉ an ở duy sâm trấn Ban ngày đi săn, Ban đêm đi tuần tra, áo lan nhìn xong đầu thực nhân ma, âm thầm đứng cách xa hắn một chút, lo lắng mình cũng sẽ bị Dương Lăng phân phó đi làm công việc như vậy, đi săn ma thú cũng không sao, nhưng hàng đêm phải đi tới đi lui tuần tra thì quả thật quá nhàm chán. Lúc này, có sự giúp đỡ của mấy đầu bếp bên dưới, ngả lý ti rất nhanh đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn nữa mang lên, Dương Đại Ca... Thức ăn thì không có vấn đề, vẫn còn nhiều, nhưng chỉ có lãng mổ tử thì không còn. Ngà Lý Ti ngừng lại một chút lại nói, Lão quản gia mục nhị bá kỳ đã phái người đi hương cách Lý Lạp lấy rượu nhưng không biết có. Còn hay không? Hương cách Lý Lạp lại không còn rượu. Chẳng lẽ, trong thời gian mình không có mặt, lượng rượu sản xuất ra không đủ đáp ứng nhu cầu. Trong chấn lại có một lượng lớn rong binh và mạo hiểm giả đến nữa sao? Dương lăng nhíu mày khó hiểu, cho dù có chuyện đó xảy ra Theo lý mà nói sản lượng rượu làm ra cũng dư sức đủ cung ứng Không có chuyện cung không đủ cầu Thấy Dương lăng nhíu mày khó hiểu không giải thích được Ngả lý ti lại nói Dương đại ca, trong khoảng thời gian này chẳng biết có chuyện gì xảy ra Mà đêm nào cũng có người đến hương cách lý lạp trộm rượu Mỗi loại đều lấy đi một lượng lớn Không chỉ lấy đi nhiều rượu ngon mà con phá hủy đi rất nhiều loại rượu khác. Cổ Đức đã phái người mai phục vài lần, cũng không thể bắt được cái tên đáng ghét kia. Đến hương cách Lý Lạp gây rối Ngoài ý muốn, thực sự là ngoài ý muốn a Vô luận thế nào, Dương Lăng cũng không nghĩ tới nguyên nhân này. Hắn nghĩ không ra tới cùng ai đã đến làm rối loạn hương cách Lý Lạp. Dương Lăng cẩn thận suy đoán thân phận cùng mục đích của đối phương. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio Chương 146 Phong lưu đích tử sư nghi hoặc trùng trùng Dương Lăng quyết định tự mình tìm hiểu Theo lời lão quản gia mục nhị bá kỳ Đối phương vô cùng cảnh giác Khíu giác rất linh mẫn Chỉ cần có một hơi thở khác thường Từ xa đã bội vàng lẫn tránh Đợi đến khi mọi người mai phục đã mệt mỏi Kiệt lực, triệt thối Đối phương liền nhanh chóng ra tay đảo loạn, cực kỳ gian xảo, bị ổi. Đêm xuống, Dương Lăng đi tới hương cách Lý Lạp, nhìn chung quang cảnh không có khác so với trước kia. Sau khi tiến vào bằng cửa sau, Dương Lăng ung dung ngồi trên ghế cao ở bàn dành riêng cho mình. Phía sau chỉ có song đầu thực nhân ma, Thiên Hồ Viu Na với cậu nhân áo Lan Đa mấy người. Chỉ đơn giản là bắt một tiểu tắc trộm rượu, không cần phải kinh động quá nhiều người. Không biết là do chán ghét tên tử tặc hay muốn được ở cạnh Dương Lăng mà Ngài lệ Ti cũng theo đến hương cách Lý Lạp. Dương Lăng khuyên vài câu, tiểu nha đầu này nhất quyết không chịu trở về. Dương Lăng đành thôi không nói nữa, để Ngài Lý Ti ở lại bên cạnh mình. Dù sao đây cũng là phạm vi thế lực của Dương Lăng, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra hắn cũng có thể ứng phó được. Bên trong tử quán, chỉ có lác đác vài người, sinh ý so với trước kia khác một trời một vực. xuống cả ngàn trượng. Không biết vì lý do gì mà các rong binh và mạo hiểm giả không có đến hương cách lý lạp đông như trước đây. Không lẽ do lượng rượu không đủ cung ứng? Hương cách lý lạp không có nhiều khách. Thành ra tử sư anh tuấn ước Hàn có thời gian rảnh rỗi. Diện một bộ trang phục hoa lệ, đang thi triển thủ thuật câu dẫn một thiếu nữ. Hai người châu đầu vào nhau càng lúc càng gần. Thậm chí Dương Lăng còn co thể thấy bàn tay của hắn đang không thành thật loạn động lên xuống bên trong ngực thiếu nữ. Còn thiếu nữ thì hai mắt đang mê ly đắm đuối. Nhìn thấy bộ dạng của hắn đúng là một tên gia hỏa phong lưu chuyên câu dẫn các thiếu nữ khuê môn. Vô tình thấy được thân ảnh của Dương Lăng phía sau. Tử sư ước hàn không khỏi xấu hổ. An ủi thiếu nữ vài câu rồi đi nhanh đến chỗ Dương Lăng. Lão bản, thật lâu không thấy a Ngài dùng lãng mổ tử Một lưu tử, hai rượu con khỉ trị giá mười vạn từ tinh tế đây Ân, mỗi loại đều lấy hai vò đi. Nhìn sắc mặt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của ước hàn, lại nhìn cách đó không xa. Sắc mặt đỏ bừng của thiếu nữ, dương lăng không khỏi cười cười nói. Tuy có chút phong lưu, nhưng ước hàn tuyệt không vì thế mà đánh mất phong phạm của một thiên tài. Nói về tài pha chế rượu. duy xâm chấn không một ai có năng lực vượt qua hắn, không hổ đã từng là hoàng gia điều tử sư, có lẽ nên trong thời gian này giúp hắn thành gia lập thất. phải nói người con gái này thường xuyên lui tới mới được a. duy xâm chấn không thiếu gỗ cùng đá tốt để xây dựng nhà, ngồi trên ghế cao dương lăng chợt nảy ra một chủ ý, chuẩn bị phân phó lão quản gia mục nhị bá kỳ kiến lập cho ước hàn một trang viện. tạo điều kiện cho hán ở duy xâm chấn sớm ổn định cuộc sống, thành ra lập thất, tránh để ở bên ngoài trêu hoa gẻo nguyệt. Mỗi loại hai vò, nhìn thấy tiểu ý trên mặt dương lăng, ước hàn thâm kêu khổ không thôi. Nếu là trước kia, đừng nói là hai vò, chẳng những mười vò cũng không có vấn đề gì, nhưng trong thời gian này gặp phải tử tặc hoành hành, đừng nói là hai vò, ngay cả một vò cũng đã có chút ít khó khăn. Vô luận là lãng mổ tử hay mộc lưu tử, tất cả đều cần có một khoảng thời gian mới có hương thơm. Mặc dù xưởng sản xuất đã hết sức gia tăng sản lượng, nhưng trong hầm chứa, những vò rượu được bảo quản tích chứa đều bị cướp đi hay đập vỡ. Trong một thời gian ngắn, căn bản không có cách nào tái cung ứng một lượng lớn nước chưng cất rượu tốt được. Mỗi loại lấy hai vò, dương lăng chỉ là một miệng nói ra mà thôi. Nhưng cũng làm cho Ước Hàn lúng túng kêu khổ, không cần hắn nói. Dương Lăng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ra hiệu cho Ước Hàn ngồi xuống, thuật lại cho Dương Lăng nghe những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua. Nhìn thấy vẻ mặt hòa hoãn của Dương Lăng, lại nhìn cách đó không xa vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái. Ước Hàn dứt khoát dẫn thiếu nữ ấy đến giới thiệu với mọi người. Trên mặt toát ra vẻ hưng phấn pha lẫn sung sướng. xem ra lần này tựa hồ tên gia hỏa phong lưu ước hàn đã động chân tình rồi lấy ra một bình kê vĩ tử được cất kỹ trong tủ ước hàn châm cho dương lăng một chén mỹ tử sau đó chậm giải thuật lại mọi chuyện nguyên lai like, khi mới bắt đầu tên trộm rượu chỉ lèn vào hầm rượu uống trộm một hai vò mỹ tử không hề lấy trộm rượu đi càng không ra tay phá hủy các vò rượu còn lại Lúc ấy cũng không ai chú ý đến sự thất thoát này. Sau đó, có một người phụ trách bảo vệ hầm rượu phát hiện có người lèn vào uống trộm rượu, vô cùng giận dữ, đã lén hạ mê dược vào một vò rượu để bắt kẻ trộm. Nhưng có điều không ngờ là bị linh giác bén nhảy của kẻ trộm phát hiện. Biết có người bỏ mê rực vào rượu để bắt mình đã nổi giận, không những trộm đi rất nhiều rượu mà còn ra tay phá hủy rất nhiều vò rượu khác. Điều này đã làm cho đội bảo vệ hầm rượu tức giận vô cùng, kéo thêm một số vinh đệ đến, khi trời tối tiến hành phục kích nhằm bắt được kẻ trộm đập cho một trận. Không nghĩ tới đối phương khíu giác cực kỳ linh mẫn, nhạy bén, phát hiện ra có chỗ không ổn, căn bản trốn ở xa không đến gần. Đợi đến khi mấy người phục kích rơi vào tình trang kiệt lực đều triệt thoái, thừa cơ đó lại lẻn vào hầm rượu lấy trộm và phá hủy đi rất nhiều vò rượu khác. Cứ như vậy, các hộ vệ phục kích đều lần lượt thất bại, tử tạc thì càng ngày càng táo tợn hơn, ra tay quyết liệt hơn. Đến khi lão quản gia biết chuyện thì mọi chuyện đã nghiêm trọng, nước chưng cất rượu được cất kỹ trong hương cách lý lạc phần lớn cũng đã bị phá hủy. Sau khi đã giáo huấn các hộ vệ một cách đích đáng vì không báo sớm sự tình, lão quản gia đã xuất lãnh các võ sĩ tinh duệ tiến hành phục kích tử tạc. Nhưng kết quả cũng không khác so với các hộ vệ trước đây. Đừng nói là bắt được kẻ trộm mà hình dáng của đối phương cũng chưa thấy rõ. Duy có một lần thành công duy nhất là chỉ thấy được thân ảnh đối phương một qua. Theo lời các võ sĩ phục kích khi ấy nói thì đối phương tốc độ rất nhanh, thân ảnh lại nhỏ bé, giống như một tiểu ải nhân. Hớp một ngụm mổ tử để cho rượu thấm xuống cổ họng, ước hàn vừa nói vừa lắc đầu. Kẻ trộm rượu là một ải nhân, thực sự là ngoài ý muốn a Dương Lăng vốn tưởng là do một thế lực nào đó cố tình quấy rối duy xâm chấn, vạn lần không nghĩ tới chỉ là do một tên tiểu ải nhân mê rượu gây ra. Ngỡ ngàng qua đi, Dương Lăng bình tâm ngẫm nghĩ lại, nhớ đến ải nhân lộ thước vốn quý rượu như mạng, hắn cảm giác loại phiền phức này không thể chỉ dùng lời nói là có thể giải quyết được. dù sao nếu đối phương là một thế lực lớn muốn quấy phá căn bản sẽ không gây ra loại chuyện nhỏ nhặt này không quản hắn là ai người hay quỷ đêm nay ta nhất quyết tự thân xuất thủ bắt hắn dương lăng châm ngâm không nói nhưng song đầu thực nhân ma thì đã sớm tức giận hận không thể ra ngoài tìm đối phương đại chiến một hồi ước hàn đem tất cả tử thủy còn lại xuống hầm chứa sau khi suy nghĩ cẩn thận một phen Dương Lăng quyết định giữ nguyên kế hoạch mà làm Chính mình sẽ dùng ma thú đại quân răng giá thiên la địa võng Không tin chỉ một tên tử thâu nhỏ nhoi có thể trốn thoát Đối phương chỉ cần tiếp tục gây án Sẽ tuyệt đối có đi mà không có về Đem tất cả tử thủy còn lại đem tập trung để lại trong hầm Trần chờ một lúc Ước Hàn bật dậy hành động Cùng với Áo Lan Đa đem tất cả tử thủy còn lại trong tử quán đều đem đến cất trong hầm Mặc dù đội hộ vệ đã thất bại nhiều lần Nhưng hắn tin tưởng Một khi Dương Lăng tử thân xuất thủ Thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ như trở bàn tay Căn cứ vào việc tử tặc xuất hiện không hề có quy luật Đêm dài yên tĩnh Dương Lăng ẩn núp ở vùng phụ cận Dương Lăng lúc này đang phân vân không biết Có nên gọi ma thú ra phục kích không Sau cùng để tránh kinh động khiếu giác linh mẫn của thâu tặc Chỉ chịu ra vài giác phong thú mai phục canh giữ Đối phó với một tên thâu tặc luôn cảnh giác Giảo hoạt thì người càng ít càng tốt Để phòng có gì bất ngờ xảy ra Dương Lăng chỉ để cho một mình áo lan đa bên cạnh Những người khác đều ẩn nấp ở phía xa Sau khi đã an bài thỏa đáng Dương Lăng chọn một rừng cây nhỏ gần đó ngồi xuống Linh giác khai mở Tinh thần lực khổng lồ cùng nhiều mang nhện phóng ra xung quanh Áo lan đa lặng lặng bên cạnh Đứng yên không nhúc nhích Bông tuyết bay đầy trời cùng với những cơn gió lạnh thổi qua khéo che đi tung tích của hai người. Thông qua khả năng đặc biệt có thể dùng rác phong thú để cảm giác mọi sự vật chung quanh. Dương lăng cho dù nhắm hai mắt lại, cũng có thể cảm nhận được mọi cơn gió thổi qua. Nghe cả tiếng tim đập của áo Lan Đa trong lồng ngực, xa xa song đầu thực nhân ma đang đứng yên ngang. Thậm chí ngay cả tiếng thì thâm nho nhỏ của khách trọ trong hương cách lý lạp cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thời gian từng chút, từng chút một trôi qua, ngoại trừ tiếng gió thổi, không có một chút động tĩnh. Xa xa xong đầu thực nhân ma đã gáy ồ ồ ngủ ngục lúc nào không hay. Ngay cả áo landa và na cũng cảm giác được mi mắt càng ngày càng nặng, mà tên giảo hoạt tử tặc vẫn còn vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra mình đang mai phục? Dương lăng nghi hoặc không thể giải thích được, phương viên 10 bước bên trong hầm rượu không có mai phục. Chính mình cùng với áo lan đa ẩn trong rừng cây song đầu thực nhân ma cùng với Vilna thì càng ở chỗ xa trong khách phòng Về giác phong thú đang ẩn núp vẫn đứng yên không nhúc nhích Càng bí ẩn vô cùng Không có lý do bại lộ hành tung Hít một hơi thật sâu Dương lăng quyết định tiếp tục chờ đợi Lấy ra một viên huyết châu nuốt vào làm cho tinh thần phấn chấn tỉnh táo Lắng lặng chờ đối phương xuất hiện Bông tuyết nhảy múa dưới ánh trăng thật mông lung Dương Lăng ngước nhìn bầu trời đầy sao, nháy mắt trong lòng vừa động, nhất tâm nhị dụng, đồng thời vận chuyển tinh mang vô cùng với luyện thể vu. Dương Lăng chậm rãi đưa trận trận tinh mang nhập vào cơ thể, theo một quý tích huyền ảo bên trong cơ thể mà vận chuyển. Một bộ phận được vu đan phun ra hút vào chuyển hóa thành vô lực tinh thuần, một bộ phận thẩm thấu vào trong các đầu khớp xương của cơ thể. Mỗi lần hấp thu một tia tinh mang... Dương lăng có thể cảm giác rõ ràng trong cơ thể có một cổ hàn lưu di chuyển, chỗ nào cổ hàn lưu đi qua, đừng nói là da thịt mà ngay cả tế bào cũng từng chút từng chút một co rút lại, sau đó dưới năng lượng kích thích của vũ lực, lại từng chút từng chút bành trướng, không ngừng co rút rồi lại bành trướng, từng chút một rèn luyện. Có một đội quân ma thú khổng lồ những kẻ bề tôi cường hãn tuyệt đối trung thành, một thân thể cường hãn. Hơn nữa nắm trong tay linh hồn vạn vật, dương lăng đối với tương lai tràn ngập hy vọng, hắn tin tưởng một ngày nào đó bằng năng lực của chính mình có thể đứng vững trong cái thế giới cường giả vi tôn này. Tại thế giới xa lạ này hưởng thụ một cuộc sống mới, cố gắng truy tìm thượng cổ vũ sư, phá giải bí mật, tìm được con đường trở về địa cầu. Chẳng biết qua bao lâu, màn đêm dần dần tan đi, chân trời đã xuất hiện một dải ánh sáng hình quạt. Báo hiệu bình minh sắp đến, lúc này chính là lúc mà ý chí, tinh thần, thể của con người kiệt lực nhất, mất cảnh giác nhất. Chính lúc này phía bên bờ tường của hương cách Lý Lạp tiếp xúc với vùng hoang dã xuất hiện một thân ảnh nhỏ. Nhẹ nhàng vô thanh vô tức phong qua bờ tường cao hai thước. Cô đô, cô đô, có lẽ phát hiện ra có điều gì đấy. Bóng đen đang trốn ở sát bờ tường gần một cây đại thủ kêu lên vài tiếng không có nhanh chóng hành động mà chầm chạp nấp vào một góc quan sát cẩn thận. Chẳng lẽ đây chính là tên tử thâu? Từ khi bóng đen xuất hiện, Dương Lăng đã chú ý đến mọi hành động của nó. Nhưng mà điều không thể ngờ chính là... Đó không phải là một ải nhân, mà là một cái đầu đầy lông đen bóng, nhìn phía ngoài giống như một đầu gấu chó nhỏ. Ma thú lĩnh chủ... chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới com chương một trăm bốn mươi bảy bì tạp hùng ngoài một tròn lông trắng trên bộ ngực thì toàn thân tiểu hùng đều màu đen khi thì trèo lên một cây đại thụ nhỏ giọng kêu lên vài tiếng khi thì chạy tới góc tường bồi hồi lại giống như người đứng lên lảo đảo đi tới đi lui nửa ngày cũng không có chạy tới tựa hồ phát hiện có gì đó bất thường đại nhân là một đầu bì tạp hùng Sau khi nghe thấy tiếng kêu của tiểu hùng, cậu nhân áo lan đa rất nhanh tỉnh táo lại. bốn hắn còn chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng thấy dương lăng nháy mắt ra dấu thì biết hắn đã sớm phát hiện ra hành tung của tiểu bì tạp hùng bèn khép miệng lại, để tránh kinh động đến tiểu hùng. Nhìn sắc trời càng ngày càng sáng, lại ngửi thấy mùi rượu truyền ra từ dưới hầm, quan sát thêm một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì nên tiểu hùng rốt cục bắt đầu hành động. Bề ngoài thoạt nhìn có bộ dáng hồ hồ Nhưng động tác nhanh như thỏ Tốc độ phi thường mau lẹ Rất nhanh đã vọt tới cửa hầm Chỉ trần chờ một lát rồi dứt khoát phá cửa đi vào Rất nhanh Bên trong đã truyền ra tiếng kêu đầy hưng phấn Cùng tiếng vò rượu bị đập bể Hắc hắc Quả nhiên là một đầu tiểu cậu hùng tới tác quái Thông qua giác phong thú mai phục Ở bên trong hầm Dương Lăng rốt cục xác nhận tiểu cậu hùng chính là thủ phạm đã nhiều lần đến đây đảo loạn cũng chính là kẻ trộm rượu mà dân chúng đang hận thấu xương. Đây có phải là một đầu tiểu cậu hùng bị người thuần dưỡng sau đó cố ý phái nó đến đảo loạn hay không? Trầm ngâm một lát sau, Dương Lăng trong lòng vừa động, hương cách Lý Lạp mặc dù ở gần xâm lâm, nhưng dù sao vẫn có người đến người đi, bình thường rất ít khi có giá thú nào chạy đến đảo loạn. Ngoài ra... Tiểu Hùng động tác nhanh nhẹn, khứu giác cực kỳ linh mẫn, lại có trí tuệ nhất định tự hồ đã từng thủ qua huấn luyện. Đại nhân, có muốn bắt tiểu tử kia lại ngay chưa ạ? Phủi mấy bông tuyết trên mặt rồi áo lan đa trực hành động, từ trên lưng đã rút ra một cây tiêu thương sắc bén. Đúng, phải bắt sống nó. Thấy Tiểu Hùng say sưa đi ra khỏi hầm, Dương Lăng biết thời cơ tốt nhất để động thủ đã tới. Không hề trần trờ hắn bèn triệu ra vài con giác phong thú. Chỉ huy bọn họ hung hăng xông tới. Giác phong thú vừa xuất hiện. Tiểu tử kia đã biết bất diệu. Bất ngờ đã trúng bẫy. Vừa kêu vừa tránh né khỏi mấy cây độc thứ của giác phong thú rồi nó nhanh như trước lao về phía bờ tường cách đó không xa. Hắc hắc. Xem ngươi chạy nơi nào. Hử lạnh một tiếng rồi dương lăng một hơi triệu ra mấy trăm con giác phong thú. Chỉ huy chúng cùng truy không tha. Tự mình cũng theo sau, áo lan đa cùng nhóm ngã lỷ ti, nam mai phục. Ở xa xa cũng bừng tỉnh đang nhanh chóng đuổi theo. Tiểu hùng tốc độ rất nhanh, nhưng dù có nhanh hơn nữa so ra vẫn kém giác phong thù. Mấy trăm con giác phong thù, nếu cùng sông tuyệt đối có thể đem tiểu hùng trong nháy mắt xả thành mảnh nhỏ. Nhưng vì để bắt kẻ đạo diễn phía sau nên Dương Lăng chỉ lệnh cho giác phong thú đại quân gắt gao đuổi theo chứ không hạ thủ ngay lập tức. Quay đầu lại xem một tảng lớn giác phong thú đen kịt, thấy tốc độ của chúng mà Tiểu Hùng sợ đến liều mảng chạy. Mặc dù tốc độ so ra kém giác phong thú, nhưng cũng hơn xa đám võ sĩ bình thường, trách sao lão quản gia mục nhị bá kỳ mấy lần thất thủ. Sau khi tiến dai lên địa vu tốc độ của Dương Lăng cũng trở lên một mức mới Nếu hắn toàn lực chạy thì ngay cả đầu giác phong thú cường hãn nhất chưa chắc đã đuổi kịp Càng không phải nói đến tiểu hùng Nắm thanh thủy thủ sắc bén vừa truy đuổi vừa chỉ huy giác phong thú hành động Thân là võ sĩ xuất sắc của cầu nhân Áo Lan Đa mặc dù kém xa giác phong thú Nhưng dựa vào ý chí ương ngạnh nên đuổi theo ở hàng thứ hai Áo Lan Đa cũng đuổi không kịp Càng không cần phải nói đến ngã lỵ ti cùng thiên hồ Vilna, may là các nàng rất thông minh, thấy trong khoảng thời gian ngắn theo không kịp đã dứt khoát quay lại tìm vài con chiến mã đuổi theo. Đáng thương nhất chính là song đầu thực nhân ma, mặc dù tốc độ cũng không chậm nhưng không thể đuổi theo kịp, bởi vì thân thể quá nặng, lại không cách nào cưới được chiến mã. Mặc dù tốc độ nhanh hơn ngã lý ti cùng viêu ná nhiều nhưng cuối cùng lại thành chậm nhất nên tức giận đến kêu lên oa wow, oa. Wow. Tiểu hùng tốc độ rất nhanh, không lâu đã tiến vào đặc lạp tư xâm lâm, để tiết kiệm sức lực, dương lăng dứt khoát đem một sừng thú triệu ra, xoay người cưới trên mình nó, không nhanh không chậm truy theo, trong xâm lâm chạy một đoạn, tiểu hùng vốn định cắt đuôi mọi người, không ngờ. Dương Lăng cùng giác phong thú vẫn đang gắt gao đuổi theo. Bất đắc dĩ, nó không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy về phía trước. Giác phong thú tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không thích hợp đuổi bắt thời gian dài. Mắt thấy Tiểu Hùng tiếp tục chạy về phía trước. Dương Lăng thỉnh thoảng đem đám giác phong thú mệt nhọc thu hồi lại đồng thời triệu đám giác phong thú khác truy tiếp. Cứ thế luân chuyển dần dần làm tiêu hao thể lực và ý chí của Tiểu Hùng. từ từ. Tốc độ của tiểu hùng càng ngày càng chậm, tới lúc cuối, thậm chí chỉ có thể từng bước từng bước đi về phía trước. Có lẽ vì dẫm phải một tảng đá sắc nhọn nên bàn chân vẫn còn non xuất ra một tia máu, vừa đi vài bước đã thống khổ kêu lên vài tiếng. Chẳng lẽ, tất cả chỉ là một đầu giá xanh tiểu hùng chứ sau lưng cũng không có người nào sai khiến. Thấy tiểu hùng càng chạy càng chậm, cách duy xâm chấn càng ngày càng xa, dương lăng càng ngày càng nghi hoặc. Quả nhiên, sau khi qua khỏi một góc núi thì hắn rất nhanh đã biết kết quả. Phía sau góc núi có một sơn động bí ẩn, cửa động bị một bụi rậm ngăn trở, nếu không cẩn thận quan sát có lẽ không thể nhận ra. Bên trong sơn động, có một đầu đại cậu hùng khổng lồ mắt nhắm lại không hề nhúc nhích, nơi ngực có một vết thương sâu thấu cốt, trên mặt đất còn có đầy vết máu đã khô. Xem ra, đã sớm chết từ lâu rồi. Cô đô... Cô đô, tiểu tử kia kiệt sức vừa vào sơn động đã gắt gao trốn tới bên cạnh người con đại cậu hùng rồi hoảng sợ nhìn Dương Lăng đang đứng ở ngoài động khẩu. Có lẽ là quá đói hoặc chỉ là bản năng nên nó còn ngậm lấy đầu ti đã lạnh như băng của con đại cậu hùng. Dường như nó thực sự chỉ là một tiểu tử vừa mới sinh ra không lâu nên vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra mẫu thân nó đã sớm chết từ lâu. Ngoài tiểu tử kia bên trong sơn động còn có vài con tiểu hùng nữa tất cả đều giống nhau như đúc Nhưng tất cả đều đã đóng thành khối băng, đều đã tử vong rồi Từ ngoài đến bên trong động, ngoài những vết máu rõ ràng thì còn có vài đạo trào ngân thật sâu Kết hợp với vết thương trên ngực của đại cậu hùng Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều đã đoán được chuyện gì xảy ra Có lẽ sau khi sinh mấy đầu tiểu hùng thì con đại cậu hùng ra ngoài kiếm mồi Nhưng thật bất hạnh Thấu xảo gặp phải cường địch, chúng phải một kích trí mạng. Mặc dù nó đã cắn răng cố gắng quay về tới huyệt động nhưng chắc không có cách nào để cầm máu nên không lâu sau đã chết đi, lưu lại một đàn tiểu hùng đang đói khát. Có lẽ là trời xanh cường tráng hơn một chút nên tiểu tử kia cũng không có bất hạnh như huynh đệ tỉ muội của nó mà đã cố gắng theo mùi thơm của rượu một đường chạy tới hương cách Lý Lạp. Mới sinh ra không lâu nên nó còn chưa biết công kích hoặc kiếm mồi. Căn bản là không cách nào kiếm ăn được. Rượu mặc dù không phải món ăn, nhưng tốt xấu cũng đã giúp nó sống sót được. Không bao lâu sau, ngã lỷ ti cùng Na cũng chạy tới. Nhìn con gấu mẹ không nhúc nhích nằm trên mặt đất, lại nhìn mấy đầu tiểu hùng cũng đã chết ở bên cạnh nó. Rất nhanh đã đều hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiên A, đêm nay rốt cuộc có thể được ăn thịt gấu rồi. Không uổng công chúng ta đuổi theo lâu như vậy a Thở mạnh vài hơi rồi xong đầu thực nhân ma bố lạp tư ra bước tới. Chuẩn bị bóp chết tên tiểu tử đang kiệt sức kia. Không ngờ vừa mới bước tới đã bị ngã lỷ ti gắt gao chặn lại. Dương đại ca, con tiểu hùng này thật là đáng thương hay là chúng ta đem nó trở về thôi. Nhìn đầu tiểu hùng đáng thương mà đôi mắt của ngã lỷ ti đã đỏ bừng từng bước từng bước đi về phía nó. Sau đó đem nó nhẹ nhàng bế lấy Đồng thời nhẹ nhàng sờ sờ bộ lông đen mượt của nó Đại nhân Đây là bì tạp hùng Sau khi trưởng thành sẽ vô cùng mạnh mẽ Hơn nữa tốc độ rất nhanh nhẹn khứu giác cực kỳ linh mẫn Thấy dương lăng cao mày Áo Lan Đa nói tiếp Nghe nói có bộ lạc còn chuyên môn tuần dưỡng loại bì tạp hùng này để đi săn Chỉ cần huấn luyện tốt Thì còn tốt hơn so với dụng chó săn nữa Đúng vậy Tiểu Hùng vừa đáng yêu có thể bộ liệp, dương đại ca, đem nó trở về nhé. Từ ba bố trên lưng ngựa lấy ra một khối thịt khô lớn rồi ngã lỷ ti vừa nói vừa dùng sức bẻ ra một miếng đưa cho tên tiểu tử đang đói là kia. Có lẽ là đã nhịn đói quá lâu hoặc có lẽ do cảm giác được ngã lỷ ti không có ác ý nên Tiểu Hùng hưng phấn nuốt trứng miếng thịt, lắc đầu hoảng não, cô đô, cô đô như đã thân quen từ lâu. Thoạt nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ngay cả Na không nhịn được cũng đi tới sờ sờ bộ lông mềm mại trên người nó. Mới xanh không lâu đã chạy nhanh như vậy thì sau này trưởng thành sẽ như thế nào? Nhìn tiểu hùng, dương lăng hài lòng gật đầu. Có lẽ nếu theo lời áo lan đa nói, chỉ cần tỉ mỉ huấn luyện, tiểu tử kia sau khi trưởng thành tuyệt đối sẽ là một thợ săn trời xanh. Cho dù nó không thể đi săn thì ít nhất cũng có thể bảo vệ cho Ngã Lý Ti. Làm một tinh linh tế tự, tác phỉ Á mặc dù cũng rất yếu nhưng dù sao còn có thể sử dụng tự nhiên ma pháp. Sau khi tới thần miếu của xâm lâm tinh linh, nếu có cơ may thành một nguyệt nữ tế tự, tin tưởng nàng sẽ có thêm rất nhiều sức mạnh cũng như khả năng phòng ngự. Nhưng Ngã Lý Ti vừa không có đấu khí cũng chẳng có ma pháp gì. Nếu thuần dưỡng một con ma thú cường hãn thiếp thân bảo vệ cho nàng cũng là một biện pháp rất hay. Tiểu tử kia mặc dù vừa mới sinh không lâu chắc chắn cũng chưa có lực công kích gì nhưng thắng tại tiềm lực thật lớn. Sau khi xác nhận tiểu tử kia sẽ không đả thương người rồi Dương Lăng cũng không hề nói thêm gì. Tùy ý ngã lý ti ôm nó vào trong ngực. Hán phân phó áo lan đa đem mẫu hùng cùng mấy đầu tiểu hùng đã chết đem chôn sau đó dẫn mọi người quay về duy sâm trấn. Dọc theo đường đi, mọi người vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn đem tiểu tử kia ra sờ mó chỉ có mình xong đầu thực nhân ma thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu, nhớ tới món tay gấu thơm ngon mà nước miếng của hắn lại chảy ra dòng dòng. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 148, ma pháp truyền tống trận tiểu hùng không gây rắc rối nữa lên tử quán bắt đầu dần khôi phục lại bình thường. sinh ý cũng dần thịnh vượng lên Mỗi tối cả đám rong binh và mạo hiểm giả đều tụ hội ở hương cách Lý Lạc uống rượu nói chuyện Trong khoảng thời gian này Không còn tranh đấu giữa ban đồ nhân và la tư nhân Hơn nửa có đội hộ vệ trấn nhiếp nên không có người nào gây rối loạn Duy xâm trấn đang ngày càng trở nên tốt hơn Bất luận là rong binh hay mạo hiểm giả Tất cả đều chuyên tâm chấp hành nhiệm vụ và kế hoạch của mình Có người tiến vào Đặc Lạp Tư xâm lâm đi săn, có người đi khắp nơi. Tìm kiếm bảo tàng trong truyền thuyết của cử long, thậm chí cũng có người tiến hành chém giết qua lại. Nếu không ảnh hưởng đến duy xâm trấn không uy hiếp đến người dân bình thường thì người phụ trách phòng thủ là cổ đức cũng không để ý tới. Thực lực thâm không thể lường được, thần bí gia tộc. khổng lồ ma thú đại quân, cường hãn truy tùy giả. Dương Lăng không thế nào quản thúc được mọi hành động của tất cả dòng binh và mạo hiểm giả thế nhưng đã hiểu được thực lực của Dương Lăng thì dòng binh cùng mạo hiểm giả cũng không dám trêu chọc vị lĩnh chủ này. Mỗi đoàn dòng binh hoặc mạo hiểm giả khi tới đều cũng được cảnh cáo, vạn lần không thể gây náo loạn trong duy sâm trấn để tránh những tai ương bất ngờ ập tới. Có được những thông tin tình báo của tiểu tổ anh Vũ mang lại, Dương Lăng đối với bức tranh sáng tối của Duy Sâm Chấn đều hiểu rõ, tự nhiên hắn cũng biết không ít tin tức của đám rong binh và mạo hiểm giả. Đối với tình hình trước mắt Dương Lăng rất hài lòng, chỉ cần mọi chuyện theo đúng kế hoạch, với tài nguyên phong phú của Duy Sâm Chấn tuyệt đối có thể hấp dẫn đại lượng thương nhân đến nơi này. Lãnh địa sẽ rất nhanh phát triển, chỉ còn là vấn đề thời gian, căn cứ theo tin tức do ngưu đầu nhân tù trưởng mang lại. Hồ tộc trưởng lão đã lôi kéo được không ít bộ lạc, có rất nhiều bộ lạc đang di chuyển tới Hắc Hồ hoặc duy xâm Chấn. Có đại lượng nhân lực, phòng chừng tới mùa xuân sang năm có thể tại Hắc Hồ kiến tạo một thành trấn quy mô lớn. Tên gọi cũng được Dương Lăng lựa chọn từ lâu sẽ là Hắc Thủy Thành. Hắc Hồ được đặt trong điều kiện lợi ích của Hắc Thủy Thành, Dương Lăng tin tưởng chỉ cần có kế hoạch tỉ mỉ Hắc Thủy Thành không chỉ hạn chế ở một trạm trung chuyển mà có lẽ còn có thể tự sức phát triển một cách nhanh chóng. Lạp đạt khắc sơn mạch tài nguyên mặc dù không bằng đặc lạp tư xâm lâm, nhưng cũng có không ít khoáng sản. Tin tưởng rằng khi phát triển sẽ thu hút không ít thương đội tranh giành nhau tới đây. Trở lại duy xâm chấn một vài ngày mà A Cổ Tô không ngừng truyền đến những tin tức tốt, đã tiêu diệt không ít những bộ lạc cứng đầu không chịu thay đổi. Án theo tiến độ trước mắt, phòng Trừng chỉ cần trải qua vài tháng là có thể hoàn toàn áp chế thổ phỉ từ A Lạp Sơn khẩu cho đến Duy Xâm trấn. Tiếp theo còn có thể tiêu diệt nốt đám tiểu phỉ ở Đại Hoang Nguyên bên ngoài A Lạp Sơn khẩu, chuẩn bị đầy đủ để sang năm những thương đội và mọi người có thể đến Duy Xâm trấn. Mặc dù tìm ra hướng phát triển cho lãnh địa, nhưng rất nhiều vấn đề chỉ có thể từng bước tiến hành. Ngoài lúc tu luyện còn đâu Dương Lăng đều tận dụng thời gian thảo luận từng bước kế hoạch cùng cổ đức Đúng lúc Dương Lăng đang bàn bạc cùng cổ đức như bình thường vào sáng ngày hôm đó Thì Áo Lan đa thông báo địa tinh trưởng lão dẫn người tới Lĩnh chủ đại nhân, tộc nhân của ta được bố trí ổn thỏa Người xem có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ không Khom lưng thi lễ rồi địa tinh trưởng lão lên tiếng hỏi Trong khoảng thời gian này, dưới sự an bài của cổ đức mọi người đã lập một loạt phòng ốc cho địa tinh tộc ở phía tây bắc của Duy Xâm trấn. Phòng ốc rộng rãi, lương thực sung túc, gia thù ấm áp, hơn nữa người dân rất nhiệt tình cởi mở. Sau khi chuyển tới Duy Xâm trấn, địa tinh nhất tộc đều vui mừng không xiết, nhất là địa tinh trưởng lão, càng khẳng định là lão đã may mắn bám vào được gốc đại thụ này. Bố trí ổn thỏa cho tộc nhân rồi lão vội nôn nóng dẫn tộc nhân có thể đi làm bất cứ việc gì để tăng thêm phân lượng của tộc nhân trong lòng Dương Lăng. Trưởng lão, nhiệm vụ lớn nhất của các người là miêu hội đại lượng ma pháp trận, càng nhiều càng tốt. trầm ngâm chốc lát rồi đưa ông Lăng nói tiếp, kế tiếp ta sẽ phái người đưa đại lương máu huyết ma thú tới, đồng thời chúng ta cần kiến tạo một tòa ma pháp thí nghiệm thất trong thời gian nhanh nhất. Trong những cuộc chiến đấu quy mô lớn, nhiều binh chủng phối hợp tác chiến rất trọng yếu, có thể làm tăng thêm sức mạnh và phòng ngự, làm giảm thương vong cho bộ đội. Mặc dù không hiểu rõ về ma pháp nhưng Dương Lăng biết rất rõ tác dụng của ma pháp sư trong quân đội. Bây giờ, Dương Lăng đã có thể lập một chi trọng bộ binh, có thể lập một chi khinh kỷ binh, nhưng không thể có nhiều ma pháp sư, ngay cả ma pháp học đồ cũng rất ít. Ma Pháp Sư không thể tốc hành, giai đoạn hiện tại khó có thể chiêu mộ được đại lượng Ma Pháp Sư nên nếu có đại lượng Ma Pháp trận trang bị cho bộ đội không nghi ngờ gì chính là sự lựa chọn tốt nhất. Kiến tạo một tòa Ma Pháp thí nghiệm thất, nghe Dương Lăng nói như vậy, đừng nói địa tinh trưởng lão, ngay cả mưu sĩ cổ đức cũng thất kinh, là một đại Ma Pháp Sư, hắn biết muốn kiến tạo một tòa Ma Pháp thí nghiệm thất phải mất bao nhiêu tinh thạch. Duy sâm chấn trước mắt tài lực căn bản không thể kham nổi gánh nặng này. Đại nhân, vương tử la tư đế quốc hứa cho chúng ta một mỏ tinh quáng mà chưa thực hiện. Còn chuyện kiến tạo ma pháp thí nghiệm thất có thể để qua một đoạn thời gian nữa không? trầm ngâm chốc lát rồi cổ đức cũng nói ra suy nghĩ của mình. Tinh thạch không thành vấn đề, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, mấu chốt là có đủ địa tinh công tượng để miêu hội ma pháp trận hay không thôi. Dừng một chút rồi Dương Lăng mở bản đồ, chỉ vào vị trí Sơn Cốc nói tiếp, nơi này chúng ta có một mỏ lưu huỳnh lộ thiên, ngoài ra còn có một mỏ ngũ thải tinh thạch khổng lồ. Một mỏ khổng lồ ngũ thải tinh thạch. Kinh ngạc trôi qua, Địa Tinh trưởng lão và Cổ Đức đều nuốt nước miếng một cách khó khăn. Bất ngờ thật sự là quá bất ngờ, không ai có thể nghĩ ra trong Sơn Cốc đó cư nhiên còn có một mỏ ngũ thải tinh thạch khổng lồ. Tinh thạch có thể chế tác tinh tệ, có thể dùng để kiến tạo đại hình ma pháp trận và ma pháp thí nghiệm thất, cũng có thể bổ sung ma lực tiêu hao cho ma pháp sư. Tinh thạch có chất lượng tốt thậm chí còn có thể gia tăng uy lực ma pháp giống như tinh hạch của ma thu. Bảo bối này tất cả ma pháp sư đều mơ tưởng. Trên Thái Luân Đại Lục, một tòa tinh quáng bình thường đã có thể hấp dẫn rất nhiều thương đội, vô số kẻ quyền quý cũng vào cuộc tranh đấu này. cuộc chiến giữa các đế quốc không phải là vì ao ước lãnh thổ mà nói chính xác phải là sự điên cuồng theo đuổi các mỏ tinh quáng bởi vì biên cạnh có không ít mỏ tinh quáng nên ban đồ đế quốc và la tư đế quốc mới không ngừng chinh chiến dây dưa không dứt một mỏ khổng lồ ngũ thải tinh thạch địa tinh trường lão và cổ đức đều khó có thể tưởng tượng khi tin tức này truyền ra ngoài sẽ khiến gây nên biến động kinh khủng cỡ nào hít thở thật sâu cổ đức nhanh chóng hiểu được vì sao dương lăng lại muốn xây một tòa thành ở hắc hồ đến vậy duy sâm chấn hiện đang ở giai đoạn bách nghiệp đãi hưng nên rất cần đại lượng vật lực và nhân lực cho nên lúc mới bắt đầu cổ đức đã mạnh mẽ phản đối xây dựng thành trấn tại hắc hồ thậm chí một khắc trước đây hắn còn có ý nghĩ đối lập nhưng bây giờ hắn biết được chuyện gì xảy ra rồi thì lại không khỏi bội phục dương lăng nhìn xa trông rộng xây thành ở Hắc Hồ không những có thể an trí đại lượng bộ lạc bản địa trong đoạn thời gian ngắn thu được lượng lớn nhân lực, hơn nữa còn có thể áp chế những tổ chức phì tạp xuống mức thấp nhất. Quan trọng nhất chính là có thể danh chính ngôn thuận tại vùng phụ cận bố trí một đạo quân âm thầm khai thác ngũ thải tinh thạch, tránh để cho ngoại nhân chú ý. Cổ Đức Hưng phấn không ngớt, còn địa tinh trưởng lão lại càng kích động đến nước mắt tuôn rơi. Nếu Dương Lăng đã có thể nói những tin tức trọng yếu với mình, chỉ có một cách lý giải đó là Dương Lăng đã chân chính tiếp nhận và tín nhiệm địa tinh nhất tộc.